các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net những đồ dùng tiếp xúc với người chết như quần áo chăn màn giường chiếu phải đem thả xuống sông hoặc đốt đi kể từ lúc nhập quan đến lúc đưa tang trên quan tài luôn được thắp nến cha thì thắp bảy ngọn mẹ thì thắp chín ngọn đến đỏ giữa mặt ván quan tài đặt một bát cơm bông trên có một quả trứng gà luộc đã bóc vỏ v à được kẹp bằng một đôi đũa bông bát cơm này sẽ được đặt trên mộ sau khi đã chôn cất sau khi tiến hành xong thủ tục nhập quan sẽ tiến hành tang lễ lễ an táng thứ năm tại sao người chết 49 n g à y mới đi đầu thai trong Phật giáo thường quan niệm rằng con người sau khi chết 49 n ngày thì linh hồn người đó sẽ được đầu thai thành kiếp khác. Chính vì vậy mà vào 49 ngày gia đình thường cầu siêu giúp cho linh hồn được siêu thoát nhẹ nhõm ra đi và đầu thai thành kiếp khác. Vậy mọi người biết vì sao con người chết 49 ngày mới đi đầu thai? Quan niệm tâm linh về người chết sẽ được đầu thai. Trong thế giới tâm linh nếu người chết muốn đầu thai được thành người trở lại, thì trong lúc còn sống người đó cần thực hiện ngũ giới và tam quy một cách trọn vẹn, thì người đó mới được đầu thai. Ngũ giới và tam quy ở đây thể hiện là khi còn sống người đó phải sống không tà đạo, không sát sanh, không nói dối, không trộm cướp, không tà hạnh, tà dâm và không dùng những chất kích thích gây nghiện. Những người ở hiện kiếp đã tu thập thiện. một cách t r ọ n vẹn làm phước bố thí cúng dường cũng như tu lục độ ba la mật thì khi thần thức vừa rời khỏi xác liền được bay b ỏ n g lên cao và nhập vào cảnh giới của chư thiên từ cõi trời sắc giới trở lên vô sắc giới nếu ai tu bổ tát hạnh thực hành theo lục ba la mật như bố thí chỉ giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định và trí tuệ thì có thể trở thành Bồ Tát để hóa độ chúng sanh. Người chết sau 49 n g à y mới đi đầu thai. Người mới mất thông thường sau 49 n g à y sẽ đi đầu thai. Tuy nhiên trong kinh Phật đã chỉ rõ với những hạng người cực ác hay cực thiện thì không trải qua thời gian 49 n ngày mà lập tức sanh về cảnh giới. Ví dụ như hạng người cực ác mang nghiệp địa ngục thì khi chết liền sanh về địa ngục. mà thọ khổ còn hạng người cực thiện lúc sống tạo nhiều phước lành thì khi chết liền được sanh về cõi trời để hưởng phước những người lúc sống tu tập theo pháp môn tịnh độ cầu vãng sanh về tây phương cực lạc nếu được phần a di đà tiếp dẫn thì khi mất liền được vãng sanh về thế giới cực lạc những hạng người thông thường lúc sống có làm những điều thiện ác lẫn lộn thì khi chết phải trải qua 40 ngày để phân định nghiệp, sau đó sẽ đi đầu thai. trong 49 n g à y người mất sẽ mang thân trung ấm, đây gọi là thân trung gian trước khi đầu thai mang một thân mới. Thời gian mang thân trung ấm có thể lâu hoặc mau, có thể mau chóng đầu thai hoặc 49 n ngày mà chưa đầu thai. người mất mà đi đầu thai rồi thì không về nhà nữa. nếu còn dạng thân trung ấm thì sẽ hay về nhà. họ chết thường trong nhà quanh những người thân đôi khi còn báo mộng những người chết bất đắc kỳ tử ở ngoài đường thì họ rất khó về nhà cần phải làm lễ gọi hồn về nhà thứ sáu sau khi chết linh hồn sẽ đi về đâu các tín ngưỡng tôn giáo thường cho rằng linh hồn là thiêng liêng là bất diệt do thái giáo thiên chúa giáo hồi giáo đều cho rằng linh hồn là bất diệt do thượng đế ban cho mỗi người như là sự sống và nếu một người sống thiện lành thờ kính thượng đế thì khi chết đi linh hồn người ấy sẽ được về sống hạnh phúc đời đời bên cạnh ngài ngược lại nếu sống mà làm điều ác không tin vào thượng đế thì linh hồn sẽ bị phạt sống khổ đau trong địa ngục linh hồn có thể tách rời thân xác không nói trên quan điểm tâm linh thì khi con người không còn tồn tại sự sống, tinh khí thần bị tiêu diệt, cũng là lúc linh hồn rời khỏi cơ thể và người đời gọi đó là vong linh. Nói chung đại đa số các Nghe